các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô sân nhỏ lẻn ra góc. Nhưng từ gian hàng giải khát, người đàn ông tên chuyên nhìn thấy Đắc, lao vội ra níu lấy cánh tay và kỳ kèo. Tôi đợi mãi sốt ruột quá. Đắc ấp úng. đón bộ đội bên trạm ăn dưỡng. Chuyên nhập đề. Nhà tôi không khéo chỉ nay mai ở cữ. Chém chết thì cũng tốn món tiền nhớn. Dạo này tôi tung quá, ông có giúp tôi Không được cả 100 thì ít ra cũng đổ Dăm bảy chục Không thì tôi chết Đào đâu ra Dăm bảy chục bây giờ Đắc chớp mắt nghĩ ngợi Nhưng chuyên lại ngài nỉ tiếp Chỗ anh em với nhau Chuyện nợ nần mà cứ nhắc bãi cũng không phải Nhưng mà tôi nói thật Giá có tiền thì tôi hỏi cậu làm gì Cậu cũng hiểu cho Đắc cuốn trí nói ngang Hôm ấy đã bảo mãi là tôi không muốn chơi Mà cậu cứ ép mãi thành ra mới đến nông nỗi này Chuyên nổi nóng Bây giờ ông đổ tội cho tôi đấy Phỏng. Lúc vay tôi ông con, ông nói cứng. Có cả bao nhiêu người làm chứng. Gần một năm rồi chứ ít đòi gì nữa. Ông có giả hay không thì bảo. Đắc xuống nước đem lá bùa hộ mạng ra dụ chuyên. Làm cái gì mà nhặn lên thế. Sáng nay mới nhận được thư của anh Điển. Ông không phải lo. Độ 10 ngày nữa tôi sẽ có tiền. có lấy lãi tôi giả luôn cả thể Anh Điển tôi đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh mà. Vừa nói Đắc vừa móc túi lôi ra cái phong bì của Điển. Dĩ nhiên bức thư thì đã cất riêng, không cho chuyên xem, rồi Đắc nhanh miệng nhồi thêm. Ông anh tôi bảo là sẽ gửi ra 1.000 biếu bảo cụ tôi một nửa còn một nửa cho tôi. Người kia hơi siêu lỏng nhưng vẫn băn khoăn. Mười hôm nữa thì sợ tớ chờ không được, chỉ nay mai là vợ tớ đẻ rồi. Đắc vỗ vai chuyên. Tớ cũng biết thế nhưng làm thế nào bây giờ? Cậu xem có chỗ nào giật nóng được thì xoay tạm, rồi 10 ngày nữa tớ sẽ giả cả vốn lăn lãi. Tính tớ thì cậu biết rồi Hứa với ai có bao giờ tớ nuốt nhời Chuyên mùi lòng buông xuôi Nhớ đi nha Đúng mời hôm nữa phải có cho tớ cả vỗ nhẹ vào lưng Đắc rồi quay đi Nhưng Đắc gọi giật lại Mấy thằng thương binh mất dạy Vừa chọc của tớ cả hai cái lốp xe Cậu có sẵn tiền đấy cho tớ vay Thêm độ 10 đồng vá lốp xe Rồi tớ sẽ giả luôn cả thể Chuyên lưỡng lựa một lúc rồi thỏ tay vào túi quần Lôi ra tờ giấy 10 đồng trao cho Đắc Đắc nhận tiền quả quyết nói: "Cứ yên trí đi, tôi sẽ trả." Chờ chuông ra cổng, đắt quay vào văn phòng vác xe đạp ra phố, gã bỏ xe một hiệu sửa xe rồi thả bộ về nhà, hẹn bữa trưa sẽ quay lại lấy. Nhưng 10 đồng không đủ vá cả hai lốp, gã tạt vào quầy bán thuốc lá, mua mấy gói bặm cỏ và hai chai bia xách về. Ba mẹ đang nằm lim dim nghe đài, nên tiếng hỏi đắt Ờ, sao hôm nay lại về Tao cứ ngỡ mày làm thông tầm Đắc quể hoài đáp Vâng thì vẫn làm thông tầm nữa chứ Con về lấy ít giấy tờ Rồi Đắc đi thẳng xuống bếp Mở vung nồi cơm nhưng không còn một hột Đã thở dài quay lên nhà Bà mẹ ngồi dậy vẫn tóc và bảo Tưởng mày không về tạo trá để phần cơm Hay là tao thổi thi cơm nếp nhé Có vội lắm không Đắc cất mấy gói thuốc vào ngăn bàn rồi đáp Mẹ cứ nghỉ đi, để con thổi cũng được. Gã xuống bếp nhóm lửa, ngẫm nghĩ đến món nợ vừa hứa ẩu với thằng bạn. Trên nhà, bà cụ mở đài lớn hơn. Một bản nhạc quân hành rầm rập thôi thúc. Đắc chợt thừa người tựa lưng vào vách, tay cầm cái que riêng cháy, đến cuống mà gã vẫn chưa để ý. Trong đầu Đắc vừa lé lên một tiêu sáng, chỉ còn một lối thoát duy nhất là bán cái đài. Đắc choáng váng với ý nghĩ ấy, cái đài là món quà vĩ đại nhất mà điển tặng cho mẹ. Để bà cụ vui với tháng ngày chờ sang bên kia thế giới Bán đi thì tội nghiệp cụ quá Nhưng Đắc gặp bước đường cùng Không còn phương án nào khả dĩ đưa Đắc ra khỏi ngõ bí Đã đứng dậy ra hè Múc nước trong lưu sành rửa mặt Rồi gã lên nhà đứng nét ở sau mảnh nhìn ra Bà cụ thơ thới nghe nhạc Đôi chân già hình như cũng nhịp lên nhịp xuống Theo âm điệu của bài ca Đắc nhìn chức radio Sanio 2 Băng Được cột chặt vào thành giường bằng một sợi dây thừng to bằng ngón tay cái. Sợi dây ấy ngày xưa vốn dùng để xích chó và cột. Trời chó biến thành dựa mận chả nướng, sợi dây bây giờ để xích đài vào giường cho chắc ăn. Đắc đứng nhìn một lúc, tim đập mạnh như sắp tắt thở. Cái đài là vật bất ly thân của bà cụ, làm sao lôi đi mà bán được. Chưa kể sợi dây thừng thắt đút chằng chịt, có thành thơ đâu mà đứng gỡ, cũng phải mất ít nhất 15 phút. Đứng một lúc Tác sực nhớ ra nồi cơm nếp, vội chạy xuống bếp, nhưng than củi đã tắt ngấm, nồi cơm mới chỉ có hơi ấm ấm, đắc lại quạt diêm nhóm lửa lại và ngồi luôn tại chỗ chờ cả nước. Đắc tắt lửa, vùi nồi cơm xuống đống cho, rồi phủ tay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net